Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 191 mua linh dược. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz, khi làm tu sĩ các thế lực lớn bị cương thi bao vây tấn công, Lâm Hiên cũng đã bình yên ra eo sông. Nơi này cũng là phạm vi thế lực linh dược Sơn, Lâm Hiên từng đã tới. Nhiều lần đối với địa hình bên trong Sơn Cốc tự nhiên hiểu rõ vô Cùng thêm dùng ẩm linh đan thu lại linh khí, cùng với rượu xương mù. Bọc ở hơi thở của người sống, Lâm Hiên cũng không có dẫn tới làm cương. Thi chú ý. Nhìn thoáng qua hạp cốc phía sau người cạnh khói miệng Lâm Hiên lộ ra. Một ít cười nhạt, sau đó đã đột chỉ quang bay về phía chân trời. Sương mù vẹn vẹn là ở trong cốc, cho nên nơi này không có quấy nhiễu. Phi hành cấm chế. Chắc hẳn đại bộ phận tu sĩ theo dõi chính mình đều có thể vùi thân ở. Nơi này tuy nhiên Lâm Hiên không chút nào có ý lo lắng. Chính mình không có ra tay. Các thế lực lớn mặc dù sau khi truy xét cũng chỉ có thể quy tội ở. Cương thi. Ai bảo bọn họ hung hăng càn quấy cực kỳ như thế nếu không mình cũng sẽ không sử dụng ra kế mượn đao giết người này. Sau hai canh giờ trên người lâm hiên ánh sáng rực rỡ chợt tắt từ từ. Rơi xuống. Một tòa đại phường thành xuất hiện ở trước mắt. Ở phủ cận có vài cách trung đẳng quy mô môn phái phường thành này. Chính là bọn họ liên hợp mở ra. Bởi vì chỗ yếu đạo linh dược sơn luyện đan tu sĩ thường thường đến ở. Chỗ này nghỉ chân cho nên quy mô phường thành mặc dù vừa phải lại vô. Cùng sầm uất Các loại vật liệu, nhất là linh thảo dùng luyện đan, mặc dù không thể. Nói cái gì cần có đều có, nhưng chủng loại cũng vô cùng đa dạng. Phía sau đã không có cách đuôi theo dõi, Lâm Hiên đem một khối ẩn linh. Đan ăn vào, sau đó phát huy thiên ma nghĩ dung thuật. Hắn hóa thân thành một người đàn ông đen gầy trên dưới 30 tuổi. Tướng Mạo cực kỳ bình thường trà trộn vào trong đám người ai cũng sẽ không nhận biết. Mặc dù mình muốn mua nhiều cỏ độc không hề hấp dẫn sự chú ý Nhưng bây Giờ Linh Dược Sơn lân cận long xà hỗn tạp Cẩn thận sẽ không nhiều sai Lầm A Sau đó Lâm Hiên lại thay đổi một bộ quần áo Lúc này mới yên tâm lớn Mật đi vào trong phường thì Lại nói tiếp kết cấu phường thành tu chân giới Cũng đều cơ bản giống Nhau Nói đại khái chia làm vài cái khu vực Phía đông bán sách Kể cả một ít đê giai công pháp Luyện đan chế khí Và các loại tạp nham học Tuy nhiên vật chân quý rất ít những bí tịch Đỉnh bậc kia đều bị các đại môn phái lũng đoạn Sẽ không dễ dàng lưu truyền tới Đó cũng là vì sao tán tu thực lực so sánh đều thấp hơn Bọn họ không có công pháp tốt Tuy cũng từng có người từng nghĩ biện Pháp đánh tông phái đệ tử Bắt sống một người bức bách hắn thổ lộ Khẩu quyết, nhưng người kia lại thà rằng chính mình binh giải nguyên. Nhân bởi vì tự tiện tiết lộ bí pháp bổn phái. Nguyên thần đang sống. Bị tế luyện A Đó là tu chân giới một trong những luật hình tàn khốc nhất. Muốn sống. Không được, muốn chết không xong. Mà người tán tu kia kết cuộc cũng thảm thương vô cùng bị các đại phái. Liên hợp đuổi giết, bắt sống rồi bị quất hồn luyện phách. Việc này. Phạm cấm kỵ của các đại tông phái bất luận chính đạo ma đạo đều không cho phép quan hệ song song cùng phát ra tuyên bố lần sau có người. Dám làm như thế bất luận là mưu đồ công pháp một phái nào đều là địch của chính ma hai đạo tất cả tông phái. Dụng ý của bọn họ rất đơn giản xấu xa tiền lệ này tuyệt đối không thể. Lưu truyền tới giữa phố bán ra đều là một ít thư sách nhập môn. Mà phường thành phía Tây thì bán ra các loại chế khí vật liệu. Đương nhiên, chủ yếu lấy luyện chế linh khí làm chủ. Nhưng thỉnh, thoảng cũng có thể xuất hiện một loại quý giá pháp bảo vật liệu như huyền thiết mẫu, Nhưng đều là giá trên trời, với lại rất nhanh sẽ bị tông môn người ta thu vào vết sạch. Phía Nam thì bán các loại linh thảo, phía Tây bán ra những thứ linh. Tinh có quan hệ với phù. Bốn phương hướng, phân biệt rõ ràng mà ở vị trí trung tâm phường. Thành tốt nhất thì để lại cho một ít đại cửa hàng có bối cảnh thế lực. Đằng sau sâu đậm đó chính là do các đại môn phái mở ra. Những cửa. Hàng này có một đặc điểm chung, diện tích cực lớn với lại phạm vi bán. Cực lớn kể tất cả phương diện tu chân. Lâm Hiên nhìn vào phường thành trước mắt, suy nghĩ một chút, đã hướng về phía nam mà đi. Mặc dù vị trí trung tâm hàng hóa các cửa hàng càng thêm đầy đủ, nhưng Lâm Hiên tình nguyện vô danh một chút, chỗ mua. Chính mình là độc thảo không hề coi như vật hiếm lạ, những tiểu cửa. Hàng này hẳn là có đủ. Mặc dù vẻn vẹn là một góc phường thành, nhưng là có đến mấy con đường. Nhìn vào từng cái chiêu bài cửa hàng treo trước mắt, Lâm Hiên bật cười. Khanh khách còn thật sự có vài phần mùi vị thế tục. Hắn cũng không có hết sức đi chọn tùy tiện chọn một nhà đi vào. tiền bối, xin hỏi ngươi muốn dùng gì? Trưởng quầy là một người trung niên mập mạp, giữ lại hai tiểu dâu, lâm. Hiên dùng thần thức đảo qua, linh động kỳ tầng thứ năm tu vi, khó. Trách đối với bản thân cung kính như vậy. Ăn, nơi này các ngươi có thể có dâu của con rết trăm năm. Trăm năm con rết, có, có. Trưởng quầy suy nghĩ một chút, vẻ mặt đầy. Vui vẻ đáp Gốc cây thiên tu thụ thì sao Cũng có Lâm Hiên không ngừng báo tên nhiều dược liệu Đối phương đều liên tục Gật đầu Lâm Hiên trên mặt không tránh khỏi lộ ra vẻ tươi cười Đem Một cái ngọc ốm ném tới trong tay của hắn Theo ghi lại bên trong Mỗi loại dược liệu cho ta trên nửa cân Vâng Vâng tiền bối Ngài chờ Trưởng quầy cúi đầu khon lưng Sợ Đắc tội vị đại cao thủ trúc cơ kỳ này tiểu nhị, mau đem tiền bối dẫn. Tới phòng bên dùng trà. Lập tức lại quay đầu lại ta đem nhiều dược liệu này phối tốt lắm ý. Nói bảo quản tốt, sẽ cho người đưa tới. Lâm Hiên không dứt khoát, tuy nhiên thấy tiểu nhị phía trước dẫn. Đường định đứng lên, đang muốn dịch bước, đột nhiên một trận ồn ào. truyền đến lọt vào tai nghe. Cút, ngươi lại chạy đến tới nơi này của chúng ta làm gì? Tiên sư, van cầu ngươi, ta dùng ngọc ốm này đổi lại một gốc cây. Kinh linh thảo, ngươi tuyệt đối không ăn thiếu. Một âm thanh đau khổ. Cầu khẩn, đã nói ngươi lăn, lại không đi thì ta không khách khí. Trong điểm, tiểu nhị lại không đồng lòng, tiếng nói nét mặt đều nghiêm túc. Đang chuẩn bị vào nhà bốc thuốc, trưởng quầy cũng đi tới ngô lập. Đều đã nói qua vài lần, ngươi không cần lại đến càn quấy, đồ bỏ đi. Ngọc ốm này của ngươi làm sao đủ đổi lại một gốc cây khinh linh thảo. Được, ngươi vài lần tới nơi này vô lễ ồn ào, nếu nếu không phải vì phụ. Thân ngươi mất đi cùng ta có một chút tình bạn, ta đã sớm. Bất đồng với vẻ mặt ôn hòa khi cùng Lâm Hiên nói chuyện, lúc này. Trưởng quầy vẻ mặt cực kỳ hung lệ đối mặt vẻ mặt đau khổ cầu khẩn. Thanh niên kia không hề động dung.